Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trình kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Hoàng Kiên qua câu chuyện nhập xác ông Cường. Bây giờ xin hẹn hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cả gia đình ông Cường hơn 9 người dọn vào nhà mới trước sự vỗ tay, chia vui cùng toàn thể họ hàng hai bên nội ngoại. Để có được ngôi nhà của riêng mình Ông đã bỏ biết bao công sức Mới kiếm đủ số tiền mà người chủ cũ đưa ra Sau bước tiền chiêu đãi nhà mới Con cả của ông Cường là Thành liền kéo tay ông ra sân nhà rồi bảo Bố à Con thì lạ lắm Tại sao chị mua được ngôi nhà nhỏ thế này Đâu có lớn lắm đâu mà bố lại bỏ ra số tiền lớn Để làm tiệc chiêu đãi vậy chứ Ông Cường mỉm cười rồi trả lời Con trai à vì việc này con còn trẻ lại chưa từng trải nên không có hiểu đâu. Nhưng mà bố sẽ nói như thế này cho con dễ hiểu. Con đã từng nghe câu bán họ hàng xa mua láng giềng gần rồi chứ. Chỉ cần gia đình ta đấu xử tử tế với hàng xóm chung quanh, thì sau này cả nhà ta cứ yên tâm mà sống, không sợ đắc chuyện gì cả. Còn cái đám mò hàng chỉ suốt ngày nghĩ đến tiền kia, bố mời họ tới đây chỉ để cho họ thấy, bây giờ bố đã khác trước, đã là người có tiền mà thôi. Thấy nghe bố nói xong thì gật đầu. Già là vậy Thế mà con không nghĩ ra Ông Cường liền bảo Thôi đừng đứng ở đây nữa Mà vợ chồng phụ mẹ con với các em tiếp khách Sau bữa tiệc khách lần lượt ra về Chỉ còn lại những thành viên trong gia đình Lúc bây giờ ông Cường bảo ngôi nhà này tuy nhỏ Nhưng đủ để cây nhà ta sống yên ổn Từ nay về sau Sắp tới đây đứa nào đi làm ăn xa thì cứ đi Tiền vốn không cần nghĩ bố sẽ chu cấp đầy đủ Bà Hương và ông Cường nghe vậy, tính lên tiếng thì ông ngăn lại rồi bảo. Các con nó cũng lớn cả, đã đến lúc phải để cho chúng nó ra ngoài trải nghiệm. Bà định giữ chúng nó đến bao giờ. Bà vào tôi tuổi cũng đã cao, làm sao mà chưa chở cho chúng nó mãi được chứ. Ông Cường phân chia tiền mang gian đã lên trên bàn thành 7 phần, chia đều cho 7 người con. Các con của ông sau khi nhận tiền xong đều bừng rỡ Trong vòng một tuần lần lượt rời nhà đi làm ăn với mục tiêu sẽ kiếm được thật nhiều tiền hơn để sau này phụng dưỡng cha mẹ. Chiều chỉ có Thành thì không chọn cách rời đi. Anh ở lại sống cùng bố mẹ, mục đích tiện cho việc chăm sóc cả hai ông bà. Ông Cường có tiền sử mắc bệnh tim, còn bà Hương thì bị chứng cao huyết áp. Thành không lỡ để hai ông bà ở lại đây, vì vậy anh đã dùng số tiền bố mở một quán ăn nhỏ ở ngay ngồi bên cạnh ngôi nhà chú nhà nghe Thành muốn thuê để mở quán ăn thì vui vẻ đồng ý, không những vậy còn cho thuê với giá rẻ. Giờ thầy Thành mới hiểu tại sao bố anh lại nói họ hàng cũng không thể bằng hàng xóm gần nhất nếu như biết cách đối nhân sự thế vì họ. Sau hơn nửa tháng chuẩn bị, quán ăn của Thành cũng đi vào hoạt động. Ban đầu khách hứa chưa đông, chủ yếu là hàng xóm chung quanh sang ăn ủng hộ. Vợ của Thành là trà liền hỏi chồng vào một buổi tối muộn sau đó vài tháng, lúc cả ngày còn đang dọn hàng. Anh à, mình bán công được một thời gian rồi, xem thấy vắng khách quá, liệu ổn không anh? Thành Long mồ hôi lên trên chắn rồi cười trả lời vợ. Em lo quá rồi, còn sao đâu? Mới đầu thì khó khăn là việc đương nhiên rồi, đợi một thời gian nữa. Nhiều người ăn quán mình thấy ngon, giới thiệu cho bạn bè người thân sẽ ổn hơn, em đừng lo lắng quá. Nghe chồng nói chẳng cũng an tâm hơn, điền gật đầu rồi tiếp tục quay lại dọn dẹp. Đêm đó nằm bên cạnh chồng Nhưng trà cứ tháo thức mãi không sao ngủ được Trần có nghe có tiếng động gì đó phát ra từ ngoài sân Khi ngồi dậy bên cạnh thành vẫn nằm ngủ say không ngay biết gì cả Lúc này trà xóa dép rời khỏi giường Đi tới đứng sát cửa Khoa khe hở dương hay kính cửa nhìn ra ngoài sân Dưới ánh sáng từ mặt trăng trên cao chiếu xuống Chà thấy một bóng người đàn bà đứng giữa sân Lưng quay đầu về hướng cô. Ai vậy chứ? Sao đêm rồi bay không ngủ mà lại đứng ở trong sân nhà mình. Trần bàn tay đặt mạnh đến vai của trà từ phía sau khiến cho cô giật này. Cô nghe tóng cả liên. tiếng ngét của trà làm cho người đàn bà mặc đồ trắng đứng ngoài sân vụt biến mất. Quay mặt lại thấy người vừa hù trong mình một phen khiếp ví là Thành trà liền gắt. Trời đất ơi! Anh làm chăm hết cả hồn. May mà em không mắc bệnh tim đấy. Chứ không thì bị anh làm cho cơn đau tim mà chết. Thành bấy giờ liền hỏi... Đừng có gỡ mồm Đêm hôm rồi em không ngủ đứng đây làm gì vậy hả Chả sừng nhớ ra bóng dáng của người đàn bà ngoài sân Cô liền bước ra thì không thấy đầu nữa Chắc là bỏ đi rồi Lạ thật đấy Không biết bãi là ai nữa Em đang nói ai đấy Chả liền đóng cửa rồi quay trở lại giường Đợi cho cả ngày nằm xuống lúc này chả mới nói Bạn ấy em nghe có tiếng động em liền ra xem Thấy đứng giữa sân nhà mình là một người đàn bà Bày có mái tóc dài lắm Mặc đồ trắng quay lưng về phía của em Em không trông thấy mặt báy thế nào Cũng tại anh đó Do em làm em hét lớn Có thể vì thế báy bỏ đi mất rồi Thành bấy giờ liền phì cười Em nằm mơ chứ gì Đêm hôm rồi thì ai lại giả hơi Đứng trong sân nhà mình như thế Với lại bà ấy làm sao mà bỏ đi nhanh như vậy Em thấy anh nói đúng không Thành thấy thì có khi là em nằm mơ Rồi lại nghĩ là thật đấy Thành vừa nói dứt câu Thì có tiếng gõ cửa Cả hai giật nảy người và rồi cùng thở phào nhẹ nhõm Khi nhận ra bên ngoài lọc nói lúc này là của bà Hương Hai đứa đêm rồi không có ngủ, còn la hét gì đấy Thanh đi nhanh tới cửa, bà Hương đi vào bên trong ngồi xuống ghế nhìn con dâu Mẹ vừa dậy đi tiểu nghe con hét lớn quá, bộ hai đứa cãi nhau hả Thanh liền suốt tay Ây, mẹ hiểu nhầm con rồi, hai vợ chồng con nào có cãi nhau bao giờ đâu đặc biệt là con không bao giờ đánh vợ con cả mẹ cũng biết mà cha bấy giờ liền nói thêm chồng con nói đúng đâu mẹ không phải là hai vợ chồng con cãi nhau đâu mà vừa rồi con hết lên là vì bị chồng con nhát cho con sợ đó bà Hương bấy giờ liền thở vào ra vậy hai đứa làm cho mẹ cứ nghĩ à, mà thôi bỏ đi đi nghe mẹ dặn này gia đình mình mới tới đây sống mình vẫn cần tình cảm của làng xóm Vì thế hai đứa cố gắng dĩ hòa vì quý vị hàng xóm đã biết chưa. Thành gật đầu rồi đáp. Dạ con biết rồi. À mẹ bố ngủ chưa? Ngủ từ sớm rồi. Có việc gì thì sáng mai để bố con ngủ dậy rồi hãy nói. Bà Hương ra khỏi phòng của con trai và con dâu rồi trở về phòng của mình. Bà lên giường nắm bên cạnh chồng, Nghĩ là ông Cường lúc này còn đang say ngủ. Thì bất ngờ bà nghe thấy giọng của chồng từ đằng sau. Có cái gì mà con cha nó hét lớn vậy bà Bà Hưng giật mình rồi quay lại Thế ông Cường ngay mắt nhìn thẳng vào mình Làm cho bà sợ bà bảo Ông có thương ngay cái kiểu nhìn tôi đã đi được không Tôi sang phòng vợ chồng nó Bà đầu còn nghĩ là hai đứa chúng nó cãi nhau Thế nhưng mà không phải Thằng con mình nó dọa vợ nó đến sợ hét lên thôi Ông Cường nghe vậy thì nhíu mày Dọa cho sợ hét lên Nó hét lớn như thế nó vừa nhìn thấy ma vậy đó tăng thành giờ con bé sợ tiếng cỡ đó mà con bé nó phải hét lên vậy ha bà hương nghe vậy thì bảo ông lại suy nghĩ linh tinh rồi đấy thưa không có chuyện gì thì đi ngủ đi mà ông mà dậy từ lúc con bé non hét về sau không sang đó mà con dào vào ngủ để tôi qua đó vậy ha ông cẩn điện đáp chuyện đó thì bà sang hợp với tôi hơn rồi sao tôi cũng là bố chồng có nhiều cái không tiện cho lắm bà qua đó xem cho hai đứa nó là thích hợp nhất rồi còn gì Bà Hương bấy giờ thở hắt ra Rồi lấy tay kéo mền lên ngang ngực Này Không hiểu sao mà từ lúc dọn về đây Tôi cứ luôn có cảm giác lạ lắm ông ạ Ông Cường liền hỏi Lạ là sao Thì nhiều lúc tôi luôn có cảm giác như có người nào đó cứ quan sát nhất cử nhất động của tôi vậy đó Tôi đi chỗ nào làm gì cũng đều bị giám sát Ông Cường nghe vợ nói như vậy thì bảo <cười> Ở cái nhà này bà là người quyền lực nhất rồi Bà không giám sát tôi và chúng nó no thì ai giám sát bà Bà Hương nghe vậy thì đưa tay ngăn lời của trầm Tôi không có nói đùa đâu Cảm giác của tôi trước nay luôn rất tốt ngôi nhà này đúng là có gì đó không bình thường nhà nó không bình thường ở đâu thì tôi chưa nghĩ ra được Ông Cường bấy giờ liền bảo Bà Cường hay nói tôi suy nghĩ rồi suy diễn lung tung Bà thì cũng đâu có khác gì tôi ha Nhà này tôi mua từ người quen giới thiệu đó Hơn nữa gia đình trước đây sống cũng là người tốt Dân làng chung quanh đều yêu mến họ Thì cũng rõ hỏi người dân sống chung quanh đây rồi Ngôi nhà này trong quá khứ không hề có việc gì bất thường xảy ra Vì vậy mà bà cứ an tâm cầu tư hưởng tuổi già tại đây Để có suy nghĩ gì nữa Sáng sớm ngày hôm sau Trời vừa sáng là Thành đã dậy sớm theo thói quen Anh chuẩn bị đầu rồi mở hàng Bắt đầu một ngày mới Cửa hàng mới mở hơn nửa giờ Thì vì khách đầu tiên hôm nay là bà Hải sau khi gọi đồ bà ngồi xuống quầy rồi bảo Đêm qua hai vợ chồng cãi nhau hay sao Mà tôi nghe cái chả nó khóc cả đêm vậy Thanh bấy giờ liền ngưng ngác Khóc à Chắc là bác nghe nhầm thôi Vợ chồng cháu có cãi nhau đâu Phê lại ngủ xanh như chết đấy chứ Đến giờ vợ cháu còn đang ngủ chưa dậy đó bác Bà hãy nghe vậy thì nhú mày Thật ha Nhưng mà bác cam đoan với mày là bác nghe không có nhầm đâu Nhà bác ngay sát bên mà Nói bác nghe nhầm thì đúng là hoang đường đó Tuy bác già rồi nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm đó Chưa có lẩn thần đâu cháu à. Thầy mang đồ ăn ra đặt lên bàn rồi nói Bác khẳng định là nghe thấy tiếng khóc phát ra từ bên nhà cháu à. Ờ không có sai được đâu Hay là nhà mày ngủ say quá Thì con vợ mày nó khóc mà mày không có biết Cả đêm hôm mà nó khóc Đến giờ vẫn còn chưa ngủ dậy là đúng quá rồi còn gì Mày nghe bác Có thể là nó đợi cho mày ngủ say nó mới khóc đó cháu à. Phụ nữ mà Đâu phải lúc nào nó cũng để cho mày thấy nó khóc đâu cháu. Thánh im lặng anh ngồi nhớ lại sự việc đêm qua. Rõ ràng cả ngày vợ chồng không hề to tiếng với nhau. Lúc đó chả hoàn toàn bình thường. Làm sao mà khóc như lời của bà Hải nói được. thành lắc đầu rồi trở lại ngồi bên trong quầy. Chắc là không sao đâu bác. Bác nghe nhầm thôi ạ. Bác ăn ngon miệng nha chắc còn giờ chút việc cả. Đâu khác rảnh rỗi cho xe ngồi nói chuyện với bác sau. Bà Hải ăn xong rồi đứng dậy trả tiền, lúc trước khi rời khỏi quán cũng là lúc mà chà đi vào. Thế vẻ mặt ngơ ngác của chồng cứ nhìn vào mình, chả lấy làm lạ thì liền hỏi. Anh làm sao đây? Nhìn em cái gì làm vậy? Mặt em bị dính gì à? Thành đi tới nắm tay của vợ. Đêm qua anh có làm gì khiến em buồn không? Trời đất, anh làm em sợ hết càng hồn, buồn cái khi mốc gì chứ. Cha liền cựng lại rồi trượt hiểu ra gì đó. Qua thế độ có chút bất ổn của chồng cô liền gấp gáp. Có chuyện gì vậy sao anh? Sao sáng nay bỗng nhiên anh lạ quá vậy? thành thở hắt ra rồi đáp. À không có gì đâu. Chỉ là bác Hải vừa qua quán nhà mình ăn sáng. Bác ấy nói là nghe em khóc cả đêm qua. Bác hỏi anh và em đêm qua có chuyện gì không? chẳng nghe vậy thì sừng sốt. Khóc cả đêm á. Em có cãi nhau vanh thì cũng đâu có hơi đâu Mà khóc làm gì cho nó mất thời gian Thời gian đó em ngủ một giấc thật ngon Nó còn tốt hơn Sẵn nhớ ra sự việc là Đêm qua chả bấy giờ liền hỏi trầm. Hay là có khi nào Người mẹ em thấy đêm qua đứng ngoài sân nhà mình Khóc không hả anh Thế nghe vậy lại gạt đi Không ai giờ hơi đêm rồi còn vào nhà mình khóc cái gì chứ Em đừng có suy diễn lung tung Chả vẫn chưa bỏ cuộc cô lại tiếp Thế nhưng mà em thấy thật mắt Người phụ nữ đó đứng ngay trong sân nhà mình trước mắt của em Hay không phải do anh Làm em giật mình sợ quá mà ngắt Linh Làm cho người phụ nữ đó bỏ đi em đã cho anh thấy rồi Thanh liên cười rồi đáp Nếu qua cơ hội lần sau Em mà thấy người phụ nữ đó Thì cứ gọi anh dậy Anh sẽ hỏi xem bạn thân là ai Đêm rồi còn mò vào trong sân nhà mình làm gì chứ Chả biết chồng không tin lời cô nói Cho nên không tiếp tục đối khẩu nữ Cô quay ra dọn dẹp Chà liên lầm bẩm trong miệng Mình rõ ràng nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng đâu mà Nào có phải là nằm mơ đâu chứ Rồi sẽ có lúc em cho anh thấy người đó Thì xem lúc đó anh còn không tin em nữa không Khách vào trong quán ăn của vợ chồng Thành hôm nay vắng hơn những ngày trước Thành nghĩ có thể hôm nay họ đổi món cho nên cũng không để ý Cha thì ngược lại cô nói với chồng Sao hôm nay khách cứ ít vậy chứ hả Bình thường giờ này thì ít nhất cũng phải có hơn 10 người vào ăn rồi Thành bấy giờ liền bảo Em lại bắt đầu rồi Bán hàng thì ngày này ngày kia Làm sao ngày nào cũng đông khách như nhau được chứ Với lại vợ chồng mình bán ở đây chưa đủ lâu Vì thế mà lượng khách cũng ít hơn Thôi em cứ chịu khó Từ một thời gian Anh tin rồi quán mình cũng bắt đầu đông khách thôi mà Hai vợ chồng đang nói chuyện Thì ông Cường đi vào thế bố chồng trả liền nhanh chân đi tới Nhận lấy hai con cá trên tay Của bố chồng Bố kiếm đâu ra hai con cá to vậy ạ trưa nay con phụ mẹ làm món canh cá nấu dấm cả nhà mình cùng ăn bố nhé ông cường gật đầu bảo không được đấy mẹ còn thích ăn cá nấu dấm con đem cá vào bếp thả vào trộm nước chiều dọn hàng xong thì phụ mẹ con làm dạ vâng à chờ đem hai con cá vào trong bếp ngồi trong quán lúc này chỉ có ông cường và thành ông cường cao ghế ngồi xuống đem qua mẹ mày cứ suy diễn linh tinh mà với trà quỷ làm bố mày đau hết cả đầu nữa Thành nghe ông bố nói thì liền mở to mắt Bố bảo sao Mẹ con cũng nói tiếng ma quỷ à Thế biểu cảm trên gương mặt của con trai ông Cường liền bảo Sao vậy Vợ con đêm qua cũng nói là thấy có một người phụ nữ Đứng ở sân nhà mình Mà không chỉ có vợ con Mới sáng đây thôi Bác Hải sang ăn cũng nói là đêm qua nghe tiếng khóc cả đêm Nghĩ là vợ chồng con cãi nhau Vợ con nó khóc lóc Mà con hỏi thì vợ con nói là có khóc đâu Ngủ tới rồi mới dậy cơ mà, đông là lạ thật chứ. Ông Cường nghe con trai nói như vậy thì im lặng suy nghĩ. Ông nhớ lại lời của bà vợ nói đêm qua. Lại thêm việc con dâu và bà hàng xóm kể, khiến chồng cảm thấy hoang mang Rồi bản thân biết xuân nay ông không hề tin vào ma quỷ. Nhưng sự lạ lần này không phải là bà vợ của ông suy diễn, mà còn có cả con dâu của ông. Từ đó khi cả nhà ăn xong bữa tối, lúc này ông Cường hỏi con dâu cha này, đều qua con có thấy người phụ nữ nào đứng ngoài sân phải không? cha gật đầu liền đáp Dạ, con thấy tận mắt đó bố Con có kể lại cho chồng của con nhưng anh ấy không có tin Con nói là con hoa mắt nhìn nhầm rồi suy diễn lung tung nữa Bà hư nghe con dâu nói thì bảo Thật hả, mẹ không tận mắt thấy được người đó giống con Nhưng mẹ luôn có cảm giác rằng người theo dõi mọi hành động của mẹ trong ngôi nhà này vậy cha liền bảo Con có ý này Con biết là bố mẹ và chồng con xưa nay không tin tâm linh ma quỷ gì. Nhưng mà dù sao thì cũng không thể xem thường được. Hay là mình thường mời thầy về coi đi. Dù sao có hay không cũng để cho mình yên tâm mà sống. Bố mẹ thấy có được không à? Thành bấy giờ liền quay xa nhìn ông bố rồi bảo. Theo con á, thì khoan mời thầy về đi. Dù sao thì mời thầy cũng rất tốn kém. Về lại cũng chưa chắc nhà mình có ma thật. Nếu mà vợ con mà thấy con ma đó một lần nữa thì lúc đó con mới tin. Mời thầy về cũng chưa có muộn đâu. Về lại mẹ cũng à, có thấy ma quỷ gì đâu. Cảm giác thì lúc nào cũng không đúng. Bố thấy có nói có đúng không ạ? Ông Cường bấy giờ quay quanh nhìn vợ và con dâu. Ánh mắt của cả hai rõ ràng là không đồng tình với ý kiến của Thành. Ông bấy giờ liền bảo. Mời thầy về cũng không phải là không được. Thôi thì nghe theo ý của cây trà đi. Dù sao thì mất ít tiền nhưng mà đổi lại sự an tâm của là vì tốt chàng nghe bố cậu mình nói như vậy Thì cô vui mừng ra mặt Thành thì ngược lại Anh xem là lần này ông bố mất tiền oan Cho sự việc chưa xác thực được hư thế nào của vợ trà nhanh mang mâm cơm ra bể nước Ngoài sân để rửa Trong đầu của cô cũng yên tâm phần nào Vì chỉ nên mai thôi mời thầy về Việc của ngôi nhà gia đình chồng cô mới mua dọn vào Sẽ được sáng tỏ Chứ không còn là do cô tưởng tượng ra Như Thành nói nữa Chẳng đêm này rất sáng, chứ một khoảng không sân rộng chỗ bể nước, cho nên chả không cần phải thắp bóng đèn treo trên tường. Trên một cơn gió lạnh thổi vào lòng người của cô khẽ dùng mình. Cơn gió vừa rồi đúng là rất lạ, không giống cơn gió bình thường chút nào. Trong tiếng gió cô nghe thấy giọng của một người phụ nữ. Nhà các người muốn sống thì mau chóng rời đi, nếu còn cô chấp ở lại đây, cả nhà các người đều phải chết trở giận này mười đứng bật dậy à, ai nói đấy không có tiếng đáp lại chờ lúc này mới thực sự tin rằng bản thân cô đã đúng không còn nghi ngờ gì nữa người phụ nữ mà cô thấy đứng ngoài sân đêm qua chính là ma em em đang nói chuyện với ai đấy giật mình quay lại thành đã xuất hiện lúc nào mà cô không biết đứng giữa người vào bể nước mắt nhìn để về chế diễu nói chuyện với ai à? thì với ma đó Thầy nghe vậy thì phỉ cười, <cười> Vì ma mà... Vậy con ma đó hiện ra nói chuyện với em hay sao Chẳng ngầm hiểu chồng mình Đang muốn chế diễu thì vội đáp Anh nghĩ gì trong đầu em biết hết đấy Đã đến lúc mời thầy về rồi Lúc đó nhà này đúng có ma Anh sẽ sáng mắt ra thôi Để xem anh có còn cho em là tưởng tượng nữa không Bà Hương lúc này Vừa dắt đến nơi Khi nghe con dâu nói vậy thì lên tiếng hỏi Hai đứa đang nói chuyện gì đây Tin mà không tin cái gì thế Thành bấy giờ lắc đầu rồi quanh người đi lên nhà trên Ngồi nói chuyện với bố Anh bảo Không có gì đâu mẹ Và con nói linh tinh đó mà Thành lên nhà ngồi với ông cường rồi Lúc này bà Hương mới ngồi xuống bên cạnh con dâu Đang tiếp tục rửa bát Cha này Này con nói chuyện với thằng Thành Có phải việc cái chuyện ban nãy trong bữa ăn con nói Phải không Cha gật đầu dưới như sự nhớ ra chuyện vừa nãy Cô bảo Mẹ Nhà mình đúng thật là có ma đấy Vừa rồi lúc con đang rửa bát thì con có nghe người ta nói đó. Chàng ngầm ngừng, ngừng không biết con đi nói cho bà Hương nghe không thì bà mẹ chồng lại hối. Con không mau nói ra, con nghe thấy gì nào? Chàng liền đáp. Con nghe rõ người đàn bà nó nói, nhà ta mau dọn khỏi đây. Nếu mà con cố chấp ở lại, nhà ta sẽ gặp chuyện. Bà Hương nghe lời của con dâu nói xong thì mặt mày trở nên biến sắc. Bà liền đứng bật dậy nhìn ra khoảng sân trước mặt Nói bằng giọng hoang mang Nếu đúng như con nói Thì mảnh đất này thật là không thể ở được nữa Cũng là lỗi ở mẹ Chỉ tìm hiểu kỹ rồi đã hối bố con môi cho thật nhanh Chờ bấy giờ liền đứng dậy bước tới gần mẹ trầm Mẹ đừng nói vậy Mẹ cũng muốn tốt cho nhà mình mà thôi Mẹ đâu có lỗi gì chứ Mẹ đừng có lo con tin này mai mời được thầy về Thầy sẽ giúp cả nhà chúng ta thoát khỏi hồn ma đó thôi mẹ Bà Hương bấy giờ liền quay mặt lại Nếu chỉ đơn giản như con nói thì tốt quá Thế nhưng mà mẹ chỉ lo là sự việc không dễ giải quyết đến như vậy đâu Mẹ cứ có cảm giác rằng con linh hồn đó đang giận dữ vậy đó Đêm xuống không gian trở nên yên tĩnh hơn Bà Hương nằm mãi không thể ngủ được nằm bên cạnh bà ông Cường đang ngủ say Hơi thở đều đặn Ông thật là Không lo lắng gì vì việc nhà này có mai sao Tôi lo lắm ông ạ Liệu rằng có phải tôi hối ông mua thật nhanh bản đất này là sai rồi phải không Bà Hương nói xong thì thấy ông Cường hai mắt đang nhắm liền mở ra Ngồi bật dậy rời khỏi giường đi tới mở cửa phòng Bà hỏi ông đi đâu thì ông không nói để làm lạ bà Hương liền đi theo sau trầm, Theo sau ông giật đến giữa sân Cho con dâu bà nói thì có người đứng đêm qua thì ông Cường dừng lại Cha quay mặt lại chỉ tay vào vị trí đang đứng rồi mở miệng nói. Nhưng làm cho bà Hương sợ nhất là giọng nói không phải Công Cường mà lại là của một người đàn bà hoàn toàn xa lạ. Chúng nó hại chết tao. Chôn xác tao ở đây. Giờ chúng mày vào đây sớm. Đây là nhà của tao. Ta không cho phép chúng mày ở. Mau cút đi. Bà Hương nghe xong sợ quá nghét lên rồi ngất xỉu. Ông Cường lúc này cũng ngã xuống bất tỉnh bên cạnh vợ. Nghe tiếng hét của bà Ngương Thành và vợ, vợ bị đánh thức Rồi chưa biết chuyện gì xảy ra Nhưng nghe tiếng hét của mẹ lập tức chạy tới Cả hai chạy ra thì bố mẹ đang nằm ở trên sân Đỡ hai ông bảo về phòng chả lúc bấy giờ hỏi nhẹ chồng Anh à Sao mà đêm rồi bố mẹ không ngồi trong phòng mà lại ra ngoài sân làm gì vậy chứ Rồi tiếng hét vừa rồi là sao Em thật là không hiểu nổi hay là do con ma kia Thành Liến đưa tay lên ngăn lời của vợ Em đừng nói lung tung nữa Việc nhà mình có hay không có ma Thì tuyệt đối em phải giữ bí mật Đừng để lộ ra ngoài Để đến khi mà mời thầy về rồi Lúc đó mà quỷ thực hư thế nào thì để thầy xử trí Cha bấy giờ gật đầu rồi đáp Bây giờ mình đưa bố mẹ đi cấp cứu đi anh Cha nói dứt lời Thì bà Hương mở mắt ngồi dậy Thành bấy giờ liền hỏi mẹ Có chuyện gì mà đêm hôm bố mẹ không ngồi trong phòng Ra ngoài làm gì vậy à Bà Hương chưa kịp trả lời câu hỏi của con trai Thì ông Cường có giật dữ rồi Cả nhà lập tức liền đưa ông vào trong bệnh viện cấp cứu Sau hơn một giờ cấp cứu tại bệnh viện Tình trạng của ông Cường cũng ổn định hơn Và được chuyển về trong phòng bệnh Bà Hương lúc bấy giờ nói với Thành và vợ Tình trạng của bố ổn rồi Các con không cần báo các em đâu Thành liền bảo Không sao đâu mẹ Thế con thì cứ báo với mấy đứa tình hình của bố Để chúng nó an tâm Rồi sao bác sĩ cũng nói là tình trạng của bố ổn Bây giờ chỉ cần theo dõi 2 ngày là có thể ra viện Mẹ an tâm đi đừng có lo Ở đây có vợ chồng chúng con mà Đêm đó thành ẩn lại bệnh viện chăm sóc ông Cường Cha đưa bà gương về nhà sáng mai sang vào thay Trong bệnh viện yên tĩnh Lâu lâu mới nghe tiếng bệnh nhân chịu đau không nổi Đang hết chuyển tới Phòng bệnh của ông Cường cũng là phòng dịch vụ Có hai giường bệnh nên cũng thoải mái hơn Đến nửa đêm Thành đang ngủ Thì nghe một tiếng động kín cho anh giật mình tỉnh dậy ngoài dậy thì ông Cường lúc này đang ngồi im bất động trên giường Thế bố tỉnh không còn tình trạng như lúc đưa vào đây nữa Thành bấy giờ hỏi ông Bố tỉnh rồi à Bố thấy trong người thế nào rồi à Ông Cường nghe con trai hỏi Thì bấy giờ liền quay sang Bố đói quá Mày kiếm cái gì cho bố ăn đi Thành nói ông Cường đợi rồi chạy ngay ra khỏi phòng Một lát sau quay lại cùng bắt cháu nóng mua ngoài cổng bệnh viện Lúc mà ông Cường ăn cháo thành bánh giờ liền hỏi Bố à Suốt cuộc thì tại sao bố mẹ đang yên đang lành Lại nằm ra ngoài sân ngất liệm đi thế Ông Cường mấy giờ liền đáp Bố cũng không nhớ gì nữa Chỉ nhớ là bố đang ngủ thì nghe có người khóc Là phụ nữ Bố đã xem là ai thì thấy người đón đứng sân Đồng chỗ mà cây trà vợ con nó nói Rồi sau đó thì bố không có nhớ gì cả Thành nghe vậy thì ngạc nhiên Người đàn bà đó rút cuộc là như thế nào Giờ bố cũng thấy bà ta Vậy thì vợ con nói đúng Bà ta là ma Nhà mình đúng thật có ma rồi Ông Cường bấy giờ liền gật đầu Phải Chỉ có điều lạ là tại sao nhà ta lại có ma chứ Ban đầu khi gặp chủ cũ của mình đất Bố thiếu ông ta không phải là người xấu Rất thật thà Bố không dám tin là ông ta lại lừa bố con và mẹ Thành bấy giờ liền đáp Không thể trách được bố mẹ Ông ta biết rõ mảnh đất này có thứ không sạch sẽ Cho nên lửa bán cho bố mẹ rẻ như vậy Để nào ông ta dám nói thật Theo con thấy thì bố cứ tạm thời điều dưỡng cho thật tốt Để bố khỏe lại lúc đó con sẽ tìm ông ta Ông Cường bấy giờ liền ngăn lời con trai Đừng con làm bậy Việc quan trọng không phải là tìm ông ta Mà là phải tìm cách tính đuổi cái vong trong nhà đi trước Nếu bà ta còn ở lại trong nhà thì chúng ta sao sống được chứ Thành bấy giờ liền thở hắt ra rồi bảo Chỉ đến này còn với bố không tin ma quỷ. Này bố cũng thấy bà ta thì xem ra ma quỷ đúng là có thật rồi. Bố cứ an tâm. Con sẽ tìm thấy giỏi về diệt ma quỷ trong nhà của mình. ông Cường bấy giờ liền bảo. Đừng làm vậy con. Chỉ cần giúp người ta siêu thoát là được rồi. Đừng có diệt họ mà tội. Bố từng nghe người ta nói. Con người khi chết oan thì linh hồn không được siêu thoát. Vì vậy mà vương vấn lại nơi họ đã chết. Vì thế mà đừng dồn họ vào đến hồn bay phách tán đã con ạ. Thành bấy giờ liền thở dài. Bố vẫn luôn là người lương thiện. Bà ta hại bố phải vào trong bệnh viện. Chẳng lẽ bố lại bỏ qua cho bà ta dễ dàng như vậy sao? ông Cường bấy giờ liền thở dài. Nếu bà ta thực sự muốn hại bố. Thì giờ này bố còn ngồi đây hay sao hả? Bà ta chỉ là không muốn gia đình mình sống trên mảnh đất của bà ấy mà thôi. Còn lúc đó thì tại nhà của ông Cường. Bà Hương lúc này đang nằm nghỉ trên giường. Thì mở mắt giật mình ngồi dậy. Trước mắt của bà ở khoảng cách rất gần chỉ vài bước chân Đang ngồi trên ghế kia chính là người đàn bà có mái tóc dài Mặc bộ đồ trắng đang nhìn bà bằng đôi mắt đỏ tà dị Bà... bà là... Có phải chính là bà làm cho ông nhà tôi thành ra như vậy không? Tại sao bà làm vậy? Chuyện tôi đâu có thủ oán gì chứ? Người đàn bà kia liền đáp Nếu ta muốn hại chồng mày Thì lão già đó đã chết rồi Ta không muốn chúng mày ở đây Nếu muốn sống thì mau cút đi cho tao. Bà Hương bấy giờ liền thở dài. Tại sao chúng tôi phải rời đi? Đây là nhà của chúng tôi. Vợ chồng chúng tôi đâm trả tiền để mua mảnh đất này. Bà có oán gì thì đi tìm người bán mảnh đất này. Chứ sao lại phá nhà chúng tôi? Người đàn bà mặc đồ trắng kia bất ngờ bật cười lớn. Ta không muốn sao. Thằng khốn đó ngại chết tao. Không những vậy còn chấn hồn phách tao tại đây. Đời đời ta không thể thoát ra. Không thể siêu thoát Ta chỉ có thể ở lại nơi này Bà Hương bấy giờ điền đáp Vì nếu chúng tôi giúp bà siêu thoát Như vậy bà sẽ buông thai cho gia đình này Không phá chúng tôi nữa chứ người đàn bà nghe bà Hương nói như vậy Thì bà ta cười Bà ta đứng bật dậy thân hình Chỉ còn nửa trên chứ công nghệ còn nửa dưới Sao Mày nói thật hả Mày muốn giúp tao hả Mày thực sự không sợ còn muốn giúp tao thật sao Bà Hương bấy giờ điện đáp Tôi cũng là phụ nữ mà Bà thật không có ý muốn hại chúng tôi Thì tôi sẽ giúp bà Chỉ cần bà hứa không hại gia đình tôi Tôi sẽ tìm cách giúp cho bà được siêu thoát Bà Hương lúc bấy giờ bừng tỉnh khỏi cơn mơ Sau khi con dâu đánh thức dậy Nhìn các mặt của mẹ chồng chẳng điện hỏi Mẹ mơ thấy gì vậy Bà Hương bấy giờ liền đáp Mẹ mơ thế À không Mẹ nghĩ không phải là mơ đâu Bà ấy đã tìm gặp mẹ. Mẹ đã nói chuyện với bà ấy. Chà bấy giờ liền ngạc nhiên. Mẹ nói thật sao? Mẹ đã gặp và nói chuyện với bà ấy trong mơ. Vậy bà ấy nói gì với mẹ? Bà ấy nói bà ấy bị người ta hại. Không những thế còn bị người đó 10 tế pháp chấn hồn. Không thể siêu thoát được. Chẳng nghe vậy thì phẫn nộ. Thật không ngờ lại có người ác đến như vậy chứ. Đang hại chết người ta bây giờ còn dò thủ đoạn. Để người ta không siêu thoát. Thật là thất đức quá mà. Bà Hương bấy giờ để nói Đông vậy Mẹ đã nói chuyện với bà ấy Mẹ sẽ giúp linh hồn bà ấy siêu thoát Chỉ cần không hại gia đình ta nữa Thế nhưng mà biết đi đâu mà tìm thấy bây giờ hả mẹ Bây giờ thầy giải nhiều lắm Con chỉ sợ là tìm không được thầy tốt Vì việc này thì con không cần lo Mẹ sẽ bản với bố Bố con biết một người Nếu bố con đến tận nơi tìm ông ấy Gia đình thì sẽ đồng ý giúp nhà ta mà thôi Cha tròn xe mắt Bố có quen với một ông thầy Pháp thật hả mẹ Sao con chưa nghe bố nhắc tới Không phải trước giờ bố không có tin vào chuyện ma quỷ Đúng vậy Chỉ là trước giờ bố con không tin Nên bao năm qua ông ấy không nhắc đến ông thầy Pháp đó mà thôi Nhưng mà dù là nhiều năm không thường xuyên qua lại Nhưng trong quá khứ bố con đã từng giúp đỡ ông ấy rất nhiều đấy Lại cuối cùng gặp nhau chính biệt ông thầy con nói Sau này nhà ta gặp chuyện gì liên quan đến ma quỷ thì ông ấy sẽ giúp Như vậy thì tốt quá rồi mẹ Về ngay ngày mai mẹ con mình mò hỏi bố xem Ông thầy đó ở đâu Con sẽ cùng chồng con đi tìm gặp Cha vừa nói dứt lời Tìm một cơn gió Mang theo không khí lạnh bất thường Làm bật tung cả cánh cửa Cả hai mẹ con đều kinh hãi Trong ánh mắt của cả ngày đều hướng ra ngoài cửa Đứng ở ngoài sân Giữa ánh trăng trên cào chiếu xuống lúc này Là bóng dáng của người đàn bà mà cha thấy Bà ta bật cười điên dại Giảm nói vang điên hòa cùng tiếng gió rít Chúng mày cũng giống như thằng khốn nạn đó Muốn hại tao nữa sao Chúng mày đừng có ngòng Tao không để cho chúng mày làm việc đó đâu Bà Hương lúc này lắp bắp Bà đừng hiểu lầm Mẹ con tôi không phải là muốn hại bà Bà hãy tin tôi Nhất định tôi sẽ giúp bà mà Phong quỷ kia lúc này hiện ra hình dạng thật Đáng sợ tới mức lắm cho chá ngất ngây tại chỗ Nhìn phong quỷ kia bà Hương càng thêm phần sợ hãi Còn chưa biết phải làm gì tiếp theo từ từ ngoài một tiếng quát của người mới xuất hiện Làm cho cả bà Hương và vòng quỷ kia chuyển hướng Người xuất hiện tiến vào sân Khách chỗ bà Hương vừa trả vài bước chân phong quỷ kia lập tức lùi về đằng sau đến vài mét Ông già đừng có nhiều chuyện mau cố đi Nếu không trách ta ác với ông đấy Ông già mà vòng quỷ kia vừa gần rộng dọn nạt chính là người thể pháp bà Hương vừa nhắc tới ít phút trước sự xuất hiện của ông thầy làm bà Hương không giấu được ánh mắt ngạc nhiên. ông thiết làm sao mà ông thầy tiên thiết kia cười và bảo chắc bà thế làm khó tin tại sao tôi có mặt tại đây có đúng không? Bà Hương gật đầu nên lìa ông thích liền tiếp tôi có việc ở gần đây ngày ông bà mở tiệc chiêu đãi nhà mới tôi bận quá không thể đến được nay tiền đường tính qua ngoài thăm ông bà không ngờ lại đúng lúc vong quỷ này tắt oai tắc quái. Phong quỷ kia nghe ông thích nói thì nổi giận Ông già nếu đang muốn chết thì ta sẽ tiến ông đi sống một bước Ông thích bấy giờ liền cười đáp Phong quỷ nhà ngươi ngày còn sống cũng không phải là người xấu Chỉ là bị kẻ gian ác hãm hại Chết đi oán hận nhiều cho nên thành quỷ Xem ra kẻ hại nhà ngươi đã chấn yểm hồn phách nhà ngươi tại đây Vì vậy mà có muốn báo thù cũng không thể có đúng vậy không Phong quỷ Quy không ngờ ông già đứng trước mặt Lại có thể hiểu rõ từng tận mọi việc Đến khó tin như vậy Ông già Thật không ngờ việc của ta mà cũng biết rõ đến như vậy Ông thiết bước tới Chúc con dầu bà Hương Lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ Lấy một ít trong đó thoa lên hai bên Thái Dương Trời lúc này dần tỉnh lại Ngay khi tỉnh lại Thế ông già san lã đang nhìn mình Thì không khỏi làm cho cô giật mình lùi về đằng sau Ông là ai? Mẹ à? Ông ấy là ai vậy mẹ Đừng sợ Ông ấy chính là người mẹ nói với con đó Chả quan sát ông già trước mặt rồi lắp bắp Ông ấy là thầy Pháp Bà Hương liền gật đầu Đúng vậy May mà ông ấy đến đúng lúc Nếu không đêm nay mẹ không biết phải làm sao nữa cả Vòng quỷ kỳ biết ông già Khi chính là thầy Pháp Thì lập tức liền quỳ xuống Nếu thật ông là thầy Xin hãy cứu tôi Tôi bị nhốt ở đây đã 6 năm sau năm qua tôi thật là khổ sở lắm Xin thầy hãy cứu lấy tôi Ông thiết nhìn sang bà Hương Và nhận được cái gật đầu của bà Bà Hương bấy giờ liền bảo Tôi cũng đang tính ngày mai Còn con dâu đến nhà xin ông giúp đỡ Cho vong quỷ này siêu thoát Nay thật là may sao ông lại có mặt tại đây Xem ra ông trời đúng thật là có mắt Không phụ người tốt thật giỏi. Ông thiết bấy giờ liền bảo Sự việc đêm này đúng là thật trùng khớp đến khó tin Khi tôi đến đây ban đầu nghĩ tìm một nhà nghỉ nào đó để ngủ lại Sáng mai sẽ đến thăm ông bà sau Nào ngày trong lúc ăn tối ở quán ăn đầu đường Tôi nghe một người trong quán nói chuyện Nói là gia đình mới dọn đến đây ở chưa lâu Đã phải đi cập cứu tại bệnh viện Nghe vậy thì tôi nghĩ ngay đến gia đình hai người Quả nhiên là không sai Tôi đến đây thì cảm nhận được ta khí mạnh tới mức Mà thần ngựa tại đây cũng không chịu nổi cái vòng quỷ này Ông thiết bấy giờ quay sang nhìn vòng quỷ kia rồi bảo Nhà ngươi tuy thành quỷ đã lâu Nhưng mà trường hại người bao giờ Ta đồng ý giúp nhà ngươi Nhưng ta có một điều kiện Vòng quỷ kia nghe ông thầy nói thì mừng rỡ Chỉ cần thầy chịu giúp thì muốn tôi làm gì cũng được Ông thiết bấy giờ mỉm cười rồi đáp Nếu ta giúp được thì ngươi phải hứa từ nay đi theo ta buông bỏ hết thù hận, tự tâm để đợi ngày siêu thoát. người có đồng ý hay không? Phong quỷ gật đầu liền liền. tiếp đó biến thành một làn khói đen kịt bay vòng quanh ông thầy. ông thiết lấy chồng túi đeo trên người ra một hình nhân. lập tức làn khói đen bay vào bên trong. ngay khi làn khói đen do phong quỷ khi biến thành nhập vào hình nhân thì chung quanh sân nhà ông cứng lúc này xuất hiện vô số những phong quỷ có hình thù quái dị. đây là Bà Hương nói bằng giọng run dày, ông Thiết liền đáp. Quả đúng là như tôi nghĩ. Vong quỷ này không những bị giam hồn tại đây, mà còn bị kẻ chấn điểm sẽ âm quỷ ở đây trông chừng Xem ra là việc tôi muốn giúp vong quỷ này siêu thoát, hắn sớm đã phát giác ra rồi. Bà Hương bấy giờ liền hỏi, sao phải làm sao đây? Ông Thiết bấy giờ liền nói, bà mau đưa con dâu vào trong nhà đi. Trước khi vào nhà nhớ rắn bùa tôi đưa lên cửa sổ lẫn cửa ra vào Dù có nghe thấy gì tuyệt đối không được mở cửa Mà việc ở đây tôi sẽ cố gắng hết sức Bà Hương không hề chậm trễ Liền cầm con dâu vào trong rắn thở lớn Trước khi đi vào không quên rắn đậu bùa lớn Được ông thích dùng máu của mình vẽ lên rắn lên trên cửa chính Đám âm quỷ vẫn bất động Chúng nhìn ông thiết bằng một ánh mắt tả dị Ông thích đứng dậy nói với vòng quỷ trong hình nhân. Nhà người yên tâm đi. Ta đã đều nghĩ giúp thì sẽ giúp đến cùng. Cho dù có bỏ cái mạng già này cũng sẽ giúp nhà người thoát khỏi đây. Do mỗi lúc một lớn hơn, Cây gối chung quanh nhà bị gió mạnh làm cho ngã nghiêng. Bồi cát bay lình mù mịt. Người thường thấy cảnh này nếu yếu bóng vía sẽ sợ đến đứng tim. Một giọng nói chuyển vào theo gió. Lão già. Xem ra lão cũng giống như là một thời Pháp. Ta và lão không thù oán gì Lão đừng xen vào việc của chúng ta Nếu mà lão đồng ý để vòng quỷ kia Lại rồi lập tức rời đi Ta sẽ coi như là không có chuyện gì Tha cho lão một con đường sống Còn nếu lão cứng đầu quên đối với ta Thì ta không tha cho đâu Tại bệnh viện ông Cường bấy giờ liền ngồi dậy Ông đánh thức thành đang ngồi say bên cạnh giường ở chết thật con quên mất Bộ có đói không à Để con chạy ra ngoài mua đồ ăn cho bố nhé. ông Cường bấy giờ liền nói. Bố có cảm giác không yên tâm. Con về nhà xem mẹ và vợ con thế nào đi. Bố đỡ nhiều rồi con không cần ở đây. Cứ về nhà đi. Thành bấy giờ liền nói. Chắc không có việc gì đâu bố. Ở nhà có vợ con rồi. Bố đừng có lo. ông Cường bấy giờ liền bảo. Thôi con mau về đi. Cho người bố như là con lửa đốt vậy đó. Không thể yên tâm được nữa. Con mau về nhà để điện thoại đây. Về đến nhà nếu không có gì thì gọi điện báo cho bố biết nha Như vậy bố mới an tâm được Thành không muốn về nhà Một là vì lo cho ông bố Không yên tâm để cho bố ở lại đây một mình Hay là ngại vì từ viện về nhà khá xa Đi xe nhanh cũng phải gần một giờ đồng hồ mới tới nơi Nhưng vẫn chiều lòng ông bố Dù sao thì sức khỏe của ông cũng đã ổn định Về đến nhà xem nhà cửa thế nào cũng không phải là không hợp lý Thành liệt nói với bố của mình thể con về xem thế nào bố ở lại đây có gì phải gọi cho con ngay nhá con để điện thoại đây ở cho bố dùng đấy có gì bố cứ gọi vào số của vợ con đó bố nhé ông cường gật đầu rồi đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn con trai đi mỗi lúc một xa khuất sau lối rẽ cuối ngành đăng ông bấy giờ liền thở dài hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn thôi không có vấn đề gì xảy ra cả quay lại nhà của ông cường lúc này ông thầy lập đàn lễ bày biện đồ lễ xong đâu vợ đó vào quanh nhằng lớn cắm vào bát nhằng ở trước mặt. Âu Thiết mặn pháp bảo tay trái cầm chuông đồng, tay phải cầm kiếm gỗ. gió vào cắt bụi mỗi lúc buồn lớn bên trong nhà bá hưng và con dâu sợ quá mặt cắt không còn giọt máu. gió từng đợt thổi mạnh vào kính cửa như muốn đẩy bật ra. thế nhưng đạo bùa dán trên kính cửa lúc này phát ra một thứ ánh sáng màu vàng bảo vệ không để cho lũ âm quỷ kia phá cửa xông vào bên trong. Âu Thiết vùng kiếm gỗ chấm vào đâu. Thì lập tức nơi mà kiếm chém xuống lúc này hiện ra một âm quỷ. Âm quỷ bị kiếm có dính máu pháp sư thì hét đến đầu đớn rồi hóa thành khói đèn tiềm đường trốn chạy. Ông thầy chỉ đánh cho đám âm quỷ chạy đi chứ không hề đuổi cụm giết tận. Quả nhìn sau một hồi giao đấu thì đám quỷ binh đã bị đánh bại bỏ chạy đi hết. trở lại không gian yên tĩnh vốn có trước đó. Ông thích lúc này thở phào, tự tay vứt mồ hôi rồi nói với vòng quỷ bên trong hình nhân. Xong rồi Tạm thời ta đã đổi được đám quỷ binh kia đi sau thì ta sẽ làm lấy cầu siêu cho cô. Kể từ giờ trở đi Cô được tự do Nhưng phải hứa với ta tuyệt đối Không có đường báo thủ Cũng không được ở lại để làm phiền người dương nữa Phong quỷ bên trong hình nhân Bấy giờ liền đáp Con cảm ơn thầy Con xin nghe theo lời của thầy chỉ dạy Ông thiết ngồi xếp bằng Hai mắt nhắm nghiền Phong quỷ hiện ra trước mắt của ông thầy Cờ mau đem toàn bộ sự việc năm xưa kể lại cho ta nghe. Có hiểu hết mọi chuyện thì ta mới có thể giúp được cô và gia đình ông Cường giải quyết được vấn đề. Phong quỷ kia liền gật đầu và bắt đầu kể lại. Vòng quỷ ngày còn sống tên là Thương, là một cô gái trẻ đẹp thốt bụng. Gia đình cô sống ở đây đã năm đời. Đến đời của bố cô thì gia đình đi xuống. Của cái trong nhà ngày càng hào hụt. Do bố của Thương là ông hoạt đam mê cờ bạc. Tiền trong nhà đều đem đi đốt hết cho chủ sòng Và còn có khuyên can thế nào Ông cũng bỏ ngoài tay cho đến một ngày ông hoàn Sau khi đem tiền đến sòng bạc chơi trở về Có dẫn theo một người Ngày ông hoàn dẫn về tên là Dương Một tay cờ bạc khát tiếng Không kém gì ông sở dĩ ông hoàn dẫn người này về nhà Bởi Dương đã giúp ông thắng được nhiều tiền cất lại hết số tiền thua bạc trước đó Ông mang ơn cho nên mời về ăn cơm Ngay từ lúc nhìn thấy thương Dương đem lòng yêu mến Nhưng ngày đó thương trong lòng đã có người khác Nên không ít lần cô từ chối tình cảm của Dương Bị từ chối nhiều lần Dương sinh lòng oán lận Gặp Dương ông hoạn Dương bảo Bác Hoạt à Cháu đã giúp bác cỡ tiền Bác có hứa với cháu là cháu muốn gì Bác đều đáp ứng có đúng không Đúng vậy Cảm muốn gì tôi đều đáp ứng Lần này không có cậu Thì đúng là ngay đến ngôi nhà này tôi cũng không thể giữ lại Giờ nghe ông hoạt nói xong Thì liền cười rằn rào rồi đáp Nếu vậy thì tôi có một yêu cầu Đây là tôi muốn lấy con gái công làm vợ Tôi rất thích cô ấy Ông Hoàn nghe xong Thì mặt điện biến sắc Cậu nói sao Cậu muốn lấy con gái tôi làm vợ Sao vậy Ông chê tôi không xứng đáng À cậu đừng có hiểu lầm Tôi không có ý đó Chỉ là con gái tôi nó Nó không thể nào lấy cậu được Tại sao chứ Có phải ông sợ con gái ông không có tình cảm với tôi Vì ở với tôi rồi không có hạnh phúc Nếu là chuyện đó thì ông khỏi cần lo Tôi sẽ có cách để ông gái, con gái cũng thích tôi Thậm chí là không thể sống thiếu tôi nữa Biết bản thân khó có thể từ chối được yêu cầu của Dương Ông hoàn đành phải gật đầu đồng ý Hồ lễ của con gái ông và Dương được tổ chức sau đó 2 tháng Ông hoàn không muốn sợ con gái nên để ngay vợ chồng sống ở ngôi nhà bên cạnh Thời gian đầu sống chung với Dương thường không hay nói chuyện nhiều với gã, dương cũng vậy. ngoài thời gian các tìm đến thương để thỏa mãn sắc dục ra, thì phần lớn thời gian trong ngày gã tìm đến sòng bạc. dĩ nhiên là không thể thiếu được ông bốn vợ có móng cờ bạc kia. để đáp lại việc ông hoạt chịu gà con gái, dương chỉ cho ông hoạt thắng bạc, thắng nhiều đến mức sòng bạc nào kinh nhìn thấy ông dương và ông hoạt bước vào đều phải nuốt nước miếng mà ái ngại. một đêm ngày hè. Dương rất muộn cô gái xinh đẹp về nhà Thường thấy nhưng không thể làm được gì Đành gật đầu im lặng chịu đựng Bởi là cô biết bản thân mình không thể sinh con Đây cũng là lý do cô chịu đến với Dương Mà không phải là người trong lòng cô mình Chịu Đừng đã đành thương không ngờ Dương lại đối xử với cô thậm tệ như vậy Kể từ khi mà xuất hiện cô gái kia ở trong nhà Gã thường hay mắng chửi cô thậm tệ Đánh đầm tới mức đến ngay bản thân của thương cũng không thể ngờ tới. Nói rằng chịu đựng thôi thì cuộc sống có thể yên ổn. Nhưng không như thường nghĩ. Dừng không chỉ đối xử tệ bạc với cô. Mà còn cả với bố mẹ cô. Người quan trọng với cô trên cõi đời này. Dừng đánh chết ông Hoạt và ngắn nói. Là do ông bố vợ say quá nên vấp ngã. Dừng không chỉ có tiền. Mà gã còn có những mối quan hệ. Vì thế tiền bằng có thể giúp gã giết người mà không cần phải chịu trách nhiệm. Mẹ cô thương về cái chết oan ức của bố cô mà chồng cổ tự vẫn. Cái chết của bố mẹ là cú sốc quá lớn đối với thương. Cô không muốn chịu đựng Dương thêm nữa. Các là một tin khốn nạn. Cô quyết định trả thù Dương bằng việc cho các uống thuốc độc. Nào ngờ việc cô làm bị Dương phát hiện. Người uống thuốc độc là thương chứ không phải là Dương. Cả nhà thương lần lượt mất đi. Sự thần theo họ bị chôn vùi. Dương thử hưởng toàn bộ tài sản công hoạt. Gã và nhân tình trả cứ như vậy sống một cuộc sống hạnh phúc, không cần lo về miếng ăn cây mặt trước ánh mắt dèm pha của toàn bộ mọi người chung quanh. Sau khi thường chết, dân đem trôn sắc của cô ở mảnh vườn để không của gia đình cô. Lâu dần sự việc xảy ra với gia đình thương cũng dần chìm vào quên lãng. Dân làng cũng không ai nhắc đến sự việc thương tâm năm xưa nữa. Thế nhưng vào một đêm rung bão, cơn ác mộng thực sự quay về tìm dương và á nhân tình của gã. Ngoài trời mưa và gió lạnh đến mức cả đêm vợ chồng Dương không ngủ được. Dương rời khỏi giường đi tới kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào. Tính là quay lại giường ngủ thì gã đứng cực lại. Là bởi vì Dương nghe tiếng giọng nói quen thuộc. Giọng nói của người mà cả đời này gã cũng không thể nào quên được. Anh Dương à, sẵn ác với gia đình em quá vậy. Anh Dương ơi. Dương nghe rõ từng lời chuyển vào trong nhà khoa khe ngỡ trên kính cửa đang đóng kín đoạn gã lắc đầu không thể nào, còn ta chết rồi cơ mà làm sao mà nói được chứ? chắc là do nhầm lẫn thôi, không thể nào là thật được. nhìn bộ dáng của Dương lúc này không khác gì một pho tượng, miệng thì lẩm bẩm nói một mình, vợ trẻ của gã tên Kiều liền hỏi: anh làm sao vậy chứ? còn không lên giường nằm đi, Tình đứng luôn đó đợi đến trời sáng luôn hay sao? Dương nghe vợ hỏi thì liền đập tức quay lại giường nằm bên cạnh à. Thế nhưng vừa nằm xuống thì giọng nói kia lại vang lên Hòa cùng với tiếng gió thêm một lần nữa Mày hại chết gia đình tao Tao không để cho chúng mày sống một ngày yên ổn Giờ nghe xong thì ngồi bật dậy toàn thân của gã run dậy Kéo thấy chồng hoảng loạn như vậy thì ngồi dậy theo Anh làm sao vậy Đêm nay anh lạ quá Cứ như là gặp ma vậy đó dương nắm chặt tay cô vợ gã lắp bắp Đúng là có mà Còn mà thật đó em à Kiểu thấp sáng ngọn đèn bên cạnh giường rồi đáp Mà có gì ở đây Chỉ là anh làm việc ác thì tâm không an đâu mà thôi Anh yên tâm em sẽ giúp anh Ngày mai em sẽ đến gặp bác em Xin cho anh bùa và thuốc Còn hai thứ đó không có gì làm khó anh được nữa Ông thấy lúc này hai mắt vẫn nhắm chưa có mở ra Ngày thường kể đến đây thì liền thở dài Thì ra cô lại có nỗi oan khuất lớn như vậy Trong cú của cô vì tình bạc Vì gái đẹp mà phụ lòng cô Hắn đã hại cô thành sinh như vậy Xem ra không thể tha thứ được rồi Sau đó thì thế nào Hắn hiện giờ đang ở đâu cô biết chưa Thương bấy giờ liền đáp Sau đó còn nhiều lần Đi tìm đủ mọi cách để trả thù hắn Nhưng không lâu sau đó Vợ hắn mời người mắc là thể pháp Về đối phó với con Ông ta rất mạnh Sẽ còn không thể chống lại Ông thích bấy giờ thở ngắt ra Phải Nếu ông ta cao tay ấn thì đúng là cô không phải đối thủ của ông ta. Giờ ta sẽ giúp cô trừng trị hắn. Cô chỉ cần chỉ chỗ của hắn cho ta là được rồi. Thường nghe Thầy Thiết nói tới đây thì ỏa khóc. Cô liền vái lại người vừa khóc vừa bảo. Con mang ơn người. Chỉ cần người giải oan khuất này của con. Con nguyện theo người từ đây. Âu Thiết mỉm cười mở mắt ra nhìn thương. Còn lúc còn sống vốn tinh lường thiện. Chỉ là bị kẻ xấu hãm hại. Lục chết đi rồi mới sinh oán nặn nên mới thành quỷ mà thôi. Từ nay còn theo ta tụ tập nhất định sẽ sớm được siêu thoát. Thương Hóa Thành một lần khói đen bay trở lại bên trong nghỉ nhân. Ông thích đứng dậy quay lại nhà chính gọi cửa. Lúc này mẹ con của bà Hương bên trong mới dám mở cửa đi ra ngoài. Thế nào rồi thầy? Mọi thứ được giải quyết cả rồi chứ? Ông thích liền đáp. Tạm thời mọi việc ở đây tôi đã giải quyết xong. Nhưng mà chỉ là tạm thời chứ chưa giải quyết được tận gốc rễ Để có thể giải quyết được gốc rễ mọi chuyện thì e là sẽ mất thêm thời gian Nhà chỉ cứ yên tâm đợi tôi đi một chuyến Khi trở về thì lúc đó mọi chuyện sẽ ổn Bà Hương liền mừng rỡ Với xin nhờ thầy giúp cho Gia đình tôi nhất định sẽ báo đáp thầy Ông thích vui vẻ Nhà chị đừng gọi tôi là thầy nghe xa lạ quá Tôi là bạn của anh nhà Vậy cứ xưng hồ như trước là được rồi ông thiết đưa cho bà hương và con dâu bốn chiếc vòng tay được ông làm phép trước đó rồi dặn trong thời gian này cả nhà chị phải đeo vòng trên người để tôi đi giải quyết xong việc rồi trở về lúc đó mới được tháo vòng này ra không biết bác thiết tính đi đâu tiếp đây à ông thiết bấy giờ đền đáp phong quỳ phó nhà chị chính là con gái của chủ cũ mảnh đất này cả nhà của kẻ đã bị hãm hại mới rơi vào tình trạng này thật đáng thương tôi sẽ giúp họ Chừng chị kẻ ác kìa, cũng là giúp gia đình của nhà chị có thể yên ổn và sống tiếp trên mảnh đất này. Anh nhà có về, phi chị truyền lời giúp là có thiết tôi đến thăm. Đợi xong việc rồi sẽ cùng uống một trầu không say không về nha. Âu thiết giờ đi chưa lâu thì Thành vừa về đến nơi. Thấy sắc mạnh của mẹ và vợ đã không còn sợ hãi thì cũng an tâm. Lúc hai người nằm trong phòng chẳng đi nói với chồng. Anh này. Lúc này anh trở về có bác thiết bạn của bố đến thăm Ông ấy nói có việc đi ngang qua tiện đường và thăm bố Công may là có bác thiết có mặt kịp lúc cảm hóa con quỷ kia Nếu không thì mẹ và em đã bị vòng quỷ kia phá rồi Thành không giấu nổi bất ngờ khi nghe vợ nhắc đến người tiên thiết đây là người bạn tâm giao của bố anh Lại đang hành nghề thầy Pháp đã nhiều năm rồi không gặp nay lại tiện đường đến thăm thì không khỏi làm cho Thành có sự ngờ vực Bởi ông ấy lại có mặt đúng lúc tới mức khó tin. Thật sao? Ông ấy nói là tiền đường nên vật thăm bố. Sao bà nãy lúc anh về không nghe mẹ nói gì vậy? Cha bây giờ liền đáp. Đây là em giấu mẹ kể cho anh nghe. Anh đừng có để mẹ biết là em nhiều chuyện đó. Mà em cũng thấy lạ. Tại sao mẹ không cho em đem sự việc tối nay ra kể cho anh biết chứ? Thành liền thằng ngắt ra rồi bảo. Mẹ không cho em kể thế hiểu. Người xưa nay tuy gia đình mình có giao tình với bác Thiết Nhưng bố anh xưa nay không tin vật tâm linh Cho nên là xem thường ngày thầy Pháp của bác ấy Mẹ làm vậy cũng là việc dễ hiểu Cháu ấy giờ liền nói Sau những gì xảy ra bây giờ là lúc Anh và bố nên nhìn nhận lại về bác ấy Em nói có đúng không Hơn nữa lần này bác Thiết đúng là đã giúp nhà ta Nhà mình giờ mang ơn bác ấy rồi đó Chá liền đem toàn bộ sự việc kể lại Nghe xong thành điện ngồi dậy thành như lời em nói sao? Vậy thì đúng là cô thương đó thật tội nghiệp. Mà chồng cô ấy đúng thật là quá độc ác. Loại người như vậy nhất định sẽ gặp quả báo sớm thôi. Sáng ngày hôm sau. Thành vừa ngủ dậy thì gọi điện thoại để trông cường an tâm. Đêm qua về nhà anh đã quyền đi mất việc gọi điện cho bố. Nhưng thế ông không gọi lại nên biết rằng bố đã ngủ say. Sau khi nghe Thành kể lại việc ông thiết thu phụng vong quỷ kia. Ông Cường thấy hối hận vì suốt nhiều năm qua Đã luôn xem thường người bạn thân của mình Hai ngày sau ông Cường ra viện Ngày khi về nhà Ông tìm đến nhà ông Việt Người bắn mảnh đất này cho mình Ông Việt không hề biết mảnh đất đó Mà ông mua lại từ Dương Là có chuyện thương tâm như vậy Làm ông không bao giờ nghĩ tới Là người có vẻ bên ngoài lịch sử như Dương Lại là một kẻ vừa gian vừa ác như vậy Thật đúng là nhìn bề ngoài Của một người không thể biết được bên trong ngày đó tôi mua lại mảnh đất của cậu ta. tôi nào biết được dương làm ra tội ác tày trời như vậy chứ? tôi thật là ngại với bác quá mong bác đừng có trách. ông cường bấy giờ liền sù tay. bác đừng nói vậy. cũng đâu thể trách bác. về lại bác cho tôi hỏi câu này. ngày mà bác còn ở đây bác có thấy cô thương hiện về lần nào không? ông viện bấy giờ liền đáp. nếu bác đã biết rồi thì tôi cũng xin nói thật là em tận mắt thấy cối hiện về không có ít lần. Chính vì vậy em mới phải bán mảnh đất này cho bác giá rẻ như vậy Ông cường bấy giờ hỏi Bà có biết hiện giờ cậu Dương kia đang ở đâu không? Ông viện im lặng suy nghĩ vài giây rồi bảo Theo như tôi biết cậu ta hiện giờ ở nhà vợ thì phải Nghe nói là còn mở sới bạc nữa Địa điểm ở đâu thì tôi không rõ Nhưng mà bác cứ hỏi vợ chồng nhà Dương Kiều thì dân bên đó ai cũng biết Ông cường bấy giờ liền hỏi Mở sới bạc sao? Đúng vậy Cậu ta trước đây vốn là một con nghiện cờ bạc Nhưng không hiểu sao sau một thời gian cậu ta có được một số tiền lớn Kể từ đó không còn chơi nữa Nhưng mà cậu ta nghĩ chỉ cho ai là người đó thắng Không những vậy còn thắng đậm nữa là đằng khác Ông Cường mấy giờ liền ngạc nhiên Thật là có chuyện đó sao? Ông Việt liền đáp Thế mới nói Những người tìm đến cậu ta muốn thực sự giúp đỡ thì đều phải trả một cái giá Nhưng gì tôi biết vì cậu ta chỉ có vậy thôi Nếu ông muốn tìm cậu ta về việc ngôi nhà Thì xem ra cậu ta sẽ không tiếp đón ông đâu Là bởi tôi cũng tìm cậu ta nhưng cậu ta không có chịu gặp Tôi đành phải bắn ngôi nhà đó đi Ông thông cảm và bỏ quá cho Ông cử nghe xong thì bấy giờ liền bảo Tôi hiểu rồi Chỉ cần bắt cho tôi biết địa chỉ cho cậu ta Tôi sẽ có cách làm cậu ta phải gặp tôi Sau khi lấy được thông tin cho ở hiện tại của Dương Ông Cường cùng con trai trở về nhà Thế chồng và con trai đến chơi bà Hương liền đi tới Kéo tới ông Cường lại rồi gấp gáp Sao bảo giao viện là về nhà ngay Mà hai bố con ông đi đâu lâu vậy Làm tôi với cây trà ở nhà lo quá Thì tôi đến gặp ông Việt Hỏi chỗ ở của thằng Dương chủ cũ Bà Hương liền ngạc nhiên Ông cũng đi hỏi chỗ của thằng khốn đó à? Mọi chuyện tôi biết hết qua lời kể của bác Thiết rồi Ông ấy đi tìm thằng Dương rồi đó ông cường bấy giờ liền hỏi ông thiết đi rồi sao? sao bà không giữ ông ấy lại đợi tôi về? bà hương bấy giờ liền đáp muốn giữ không được, ông và bác ấy quen biết nhau như vậy, có lẽ nào mà ông lại không biết tính cách của bác ấy hay sao? phải là bác thiết đã giúp nhà ta thu phục cái vong quỷ kia, hiện tại nhà ta không còn ma quỷ gì nữa. đợi bác ấy quay lại nhất định phải là một bữa cơm thân mật để mà cảm ơn bác ấy. ông cường bấy giờ liền gật đầu. Việc đó thì đương nhiên rồi Trước đây tôi không tin tâm linh Còn xem thường nghề Pháp Đối xử với ông ấy chưa có đủ tốt Đã ông ấy về đây rồi Tôi sẽ nói lời xin lỗi ông ấy một câu Bà Hương đưa ra vòng tay cho ông Cường Bà ấy dặn nhà ta phải đeo chiếc vòng này bên người Ông cũng đeo đi Tạm thời như vậy đã Đã bác thiết về rồi lúc đó mới được tháo vòng này ra Ông nhớ rõ chưa Ông Cường nhận lấy vòng đeo vào tay ngay sau khi đeo vòng viết đen trên tay của ông biến mất Thì dấu màu đen ở tay mấy ngày nằm viện Làm đủ cách không hết thì này đã biến mất Không khỏi làm trông cường ngạc nhiên Chuyện này là thật sao? Thật đúng là khó tin mà Thành bấy giờ liền nói Viết màu đen đó trên tay bố mấy ngày không hết Còn có hỏi bác sĩ thì ngày đến bác sĩ cũng đây làm khó hiểu Chân vòng tay này thật sự có công dụng chữa tàn đó bố à Ông Cường nhìn tiết đọc buồn lớn rắn trên cửa ra vào thì lầm bầm tự nói Lão bạn già, xem ra tôi mang ơn bạn thật rồi Lần này nhất định tôi sẽ chuộc lỗi vì đã luôn xem thường thanh nghề Pháp Xem thường lão bạn già thốt bụng của tôi Đêm đó gia đình ông Cường do ai cũng mệt mỏi cho nên tiền giường đi ngủ từ sớm Do bên ngoài vẫn thổi đều đặn từng nhịp Bên trong phòng ngủ của thành, chả lúc này đang nằm ngủ bên trong thì mở mắt ra hướng về cửa sổ Trần qua khe hở ở ngay cánh cửa xuất hiện một con mắt màu đỏ. Nó đang quan sát mọi thứ bên trong. Cha lay tay đánh thức chồng. Anh ơi, dậy ngay nào. Thành chơi ngủ đủ giấc bị gọi dậy mắt nhắm mắt mở điên hoài Sao đang ngủ em đánh thức anh? Anh mệt lắm đừng làm phiền chứ. Em thấy gì đó giống như con mắt vậy. Thành ngẩng đầu dậy nhìn theo hướng chỉ cổ vợ Anh có thấy gì đâu. Chắc do mấy ngày rồi gặp phải nhiều chuyện nên gặp em gặp ảo giác đó. Bạc Thiên không phải đã đùa hết ma quỷ đi rồi sao? Mát quỷ ở bên ngoài bày là lạ trên đất rồi mất dạng trong lối rẽ vào vườn. Tại nhà của Kiều ảnh đang nằm trong phòng ngủ nghe tiếng người hò hét bên ngoài. Sẽ bằng do dương mở ngày càng đông. Cuộc sống không cần lo nghĩ vì tiền bạc. Kiều nhắm mắt cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thế nhưng Kiều không thể ngờ được rằng ngày à và Dương vừa nhận quả báo do những việc làm của mình lại đến nhanh như vậy. Tiếng có cửa dồn dập bên ngoài khiến cho Kiều bật dậy Ai ngoài đó vậy? giọng của người đàn ông đáp lại Là ta, bác của cháu đây Mở cửa đi bác câu chuyện quan trọng cần nói cho cháu biết Kiều không biết ông bác thầy pháp của ả tại sao lại gọi cửa tìm cấp như vậy Lập tức rời giường tiến tích mở cửa Lão thể ngắc ám tin đức liền nêu tay của cháu gái Phải đi ngay, nơi này không thể ở được nữa Trận pháp chấn hồn mà ta làm với con vợ cũ của thằng Dương đã bị hóa giải. Đám quỷ binh của ta xài cảnh giữ nơi đó đã bị tên thể pháp kia đánh đuổi đi nghít. Ta mới được mắt quỷ say về báo. Lão ta đang trên đường tới đây. Với tài phép có thể hóa giải được trận đồ chấn hồn của ta thì không thể xem thường đâu. Kéo bây giờ liền thu tay lại. Con không thể thông bác được. Còn anh Dương ở đây cơ mà. Con đi thì con cũng đi theo anh ấy. Lão Đức bấy giờ liền nói Cháu gái à Cháu còn nghĩ rằng thằng đó yêu cháu thật sao Đã chỉ yêu bản thân nó thôi tự hỏi nếu không có ta làm phép sai quỷ binh Giúp nó kiếm được tiền Thì liệu nó có đồng ý giết chết vợ để đến với cháu hay không Đi thôi Thời gian không còn nhiều Trên đời này đàn ông thiếu gì Việc gì cháu cứ phải đóng đối với một thằng bất tài vô dụng như là nó chứ à Kêu liền đặt tay lên bụng Nhưng mà cháu, cháu có con về ngấy rồi Cái gì có con à Không được, đứa bé này tuyệt đối không được ra đời Tại sao? Đây là con của cháu và anh Dương cơ mà Nếu như cháu được cứng đầu như vậy Thì để bác nói cho cháu biết Cháu muốn để đứa nhỏ sinh ra đã mất cha hay sao Thằng Dương sẽ chết không ai cứu được nó Ngay cả ta cũng không thể giúp đỡ được Cháu, cháu không tin Bác gạt cháu Không thể có chuyện đó ai mặc có thể hơn được bác chứ Lão Đức bấy giờ điện đáp Trên đời này thiếu gì thể Pháp có pháp lực mạnh hơn ta Nếu cháu còn không theo ta Thì ngay đến ta cũng phải chết chung với thằng khốn đó tại đây Cháu muốn thấy ta chết cùng thằng khốn đó hay sao sợ còn đứa bé nó sinh ra Thì tương lai nó sẽ thế nào hả Kẹo khừng lại không mở miệng nói thêm câu nào À bóng thiên hai mắt tối sầm lại Cơ hồ dần chìm vào hôn mê lao Đức đỡ lấy cháu gái rồi nói Cháu gái của ta Đừng chết người bác này Ta chỉ muốn tốt cho cháu mà thôi Đứa bé trong bụng cháu ta sẽ giúp cháu giải quyết Săn luyện nó thành quỷ đời đời theo bảo vệ cháu Như vậy cháu và đứa nhỏ sẽ không phải xa cách Xin lỗi cháu gái Tôi chỉ có thể làm được tôi đó kêu đừng lão đức ấm trên tay ra cửa sau Bên ngoài có một chiếc ô tù đợi sẵn Đám quỷ binh mà lão thầy Pháp Sai ở chung quanh dương cũng được triệu hồi đi Đám con bạc lúc này Không còn bị quỷ binh khống chế nữa Tỉnh táo lại nhanh chóng Dừng thì đám con bạc bất ngờ thắng nhiều hơn Thì bây giờ lấy làm lạ gã xe máy tay đàn em tiếp tục chơi bài để gã chạy đi tìm lão đức hỏi chuyện đến cửa phòng lão đức gừng có cửa nhiều lần nhưng bên trong không hề có người đáp nhận ra sự bất thường gã để cửa bước vào thì giật mình cái thấy bên trong không hề có ai mà đồ đạc của lão thầy bùa cũng không thấy nữa dương nắm chặt bàn tay gấn răng kềnh két khốn kiếp lão ta bỏ trốn rồi dương chạy sang phòng ngủ tìm vợ nhưng không thấy cô đâu Lúc này bản thân biết lão thể pháp đất đều của cháu gái bỏ chạy. Nghe tức giận khi thấy tên đàn em mà cá sai để mắt tới kiểu đang nằm gục trên đất. Đi đến dùng chân đá và cái và tin đàn em đánh thức dậy. Tao sai mày để mắt đi cái kiểu. Sao mày lại nằm ngủ như chết vậy? Tên đàn em bấy giờ liền ngư ngác. Ủa sao lại thế đại ca? Em đâu ngủ đâu. Em nhớ rõ là em đang thức mà Em đang châm thuốc là... Đã đến đây tiếng hắn im bật. Bởi trên đất là cái điếu cậy vào gói thuốc lão đang nằm trên đất Thôi bỏ đi Mà bị lão già quỷ quái đã dùng hương mê rồi Dương vừa nói rất lời Thì tiếng chân người chạy dồn dập bên ngoài Tiếp theo là tiếng động rất lớn Do bị lực lượng công an phá cửa sông tới Bắt cả những con bạc đang xây máu Cùng đám đàn em của Dương Dương bị bắt tại trận Trên cứ hiện có làm cho các kính miệng không thể chối cãi Lô gã bị áp giải ra xe Dương thấy bên đường có một ông già ăn mặc giản dị Nhưng ông già đó không đứng một mình Ngay khi nhìn thấy những người đứng bên cạnh ông già kia chính là Thương và bố mẹ của ấy Dương hét lên một tiếng kinh hãi rồi ngất xỉu tại chỗ Ông già mà Dương thấy nhìn không ai khác Chính là thầy thiết Ông liền mỉm cười Giờ kẻ ác đã phải trả giá Gia đình các người có thể yên lòng rồi chứ Thương và bố mẹ liền quỳ xuống vái thầy thiết Rồi dần dần biến mất Thương thì quen lại hình nhân đúng theo lời hứa với Thầy Thiết trước đó Âu Thiết lúc này nhìn vào ngôi nhà của Dương và vợ của gã thở dài rồi bảo Sợ này ta không đuổi cụm giết tận Nếu Lão đã biết sợ mà rút lui Thì xem ra Lão vẫn còn cứu vạn được Mang rằng Lão sau này sẽ biết ăn năn hối cải Còn nếu Lão vẫn làm việc ác nữa Thì ta không thiếu gì cách để tìm ra chỗ ẩn náu của Lão Một con chim có hình thủ kỳ quái đậu trên cành cây gần đó nghe xong những lời đó Thì liền kêu lên vài tiếng rồi tung cánh bay đi Chim quỷ bay đi rồi Ông thích cười sảng khoái rồi bảo Hai mau truyền đạt những lời ta nói Cho chủ nhân của nhà người đi Hai ngày sau Tại nhà ông Cường Ông bàn già Lần này là tôi phục ông rồi Không ngờ trên đời này chuyện tâm linh lại khó thật Thế chút nữa cả nhà tôi gặp nạn Câu may là ông có mặt kịp thời Tôi mang ngươn đông Ông muốn gì thoải mái đi tôi đáp ứng hết Ông thích lúc bấy giờ Điền đáp Ông bạn thật là nghĩ sẽ có mật của tôi là tình cờ hả Thật ra chính cụ bà thân sinh của ông bạn đang hiện về báo mộng cho tôi biết Cậu còn nói là mau đến giúp con cháu của cụ Tôi nào dám trai lời chứ Ngay khi tôi tỉnh dậy lập tức lên đường ngay Ông cứ nghe xong thì liền đứng dậy Thắp nhang lên bàn thờ ra tiên. Quay lại ngồi xuống trước mặt ông thích ông cường bảo Lần này thì tôi tin rồi Không tin cũng phải tin sau này tôi sẽ không xem thường người thầy pháp nữa Ông Thiết bấy giờ vui vẻ bảo: "Có chuyện này tôi muốn ông giúp cho "Có chuyện gì?" Tôi thay mặt thương vào bố mẹ cô ấy cảm ơn ông nhiều lắm. Ông Cường bấy giờ liền tò mò: "Ông bạn già, có chuyện gì cần tôi giúp mà cả gia đình cô thương phải cảm ơn tôi?" Ông Thiết chỉ tay ra ngoài sân rồi bảo: "Tôi cần ông bạn ngay ngày mai thuê người về đào xuống vị trí chính giữa sân trước mặt tôi vống bạn." Đây là hai cốt của gia đình cô thương đều bị tên Dương kỳ trồn xuống. Ông Cường và vợ con đều không giống nổi ánh mắt ngạc nhiên. Ông Cường điện bảo. Được, ông bạn an tâm. Sáng ngày mai tôi thuê người về đảo ngay. Tôi cũng sẽ mua đất ngoài nghĩa địa chôn các gia đình họ đàng hoàng. Ông thích bấy giờ hài lầm. Ông bạn già đúng thật không làm tôi thất vọng. Giờ tôi phải đi hoàn thành nước công việc quan trọng. Sáng mai tôi sẽ quay lại. Chỉ quan trọng ông bà nói là gì thế? <cười> về quan trọng mà tôi nói không thể nói chung bạn biết được. Hẹn đồng dịp khác sẽ kể lại chung nghe. Giờ không còn sớm tôi đi đây. Sáng ngày hôm sau ông Cường thuê người đào xuống đứng vị trí mà ông Thiết cho chỉ tới hôm trước. Quả nhiên đúng như lời của ông Thiết, cả gia đình, ba người, cô gái tin thương đều được chôn tại đây. Để mãi không thấy ông Thiết quay lại, ông Cường liền mời thầy chùa về làm lễ cầu siêu tiếp đó chọn bao miếng đất ngoài nghĩa địa chôn cất và xây mộ đàng hoàng. Âu Cường không hề hay biết được rằng đứng phía xa, ở khoảng cách đủ để quan sát, Âu Thiết lúc này mỉm cười rồi quay đi, từng bước từng bước rời khỏi nghĩa địa. <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.